Các bạn đang nghe tại audio.net Dũng đẹp. Về sao tôi yêu em? Dũng em còn không kịp nữa. Làm sao có thời gian rảnh mà dọa nạt em? Xem ra ông trời không chán ghét cô như vậy. Tuy rằng nhiều lần đau khổ, nhưng vẫn an bài cho cô một kết cục tốt đẹp. Ai nói hạ mộ nghiên cô nhất định trời sinh mệnh khổ? Phải nói là trước khổ sau ngọt, đúng không? Các bạn vừa cùng tâm tình nghe xong một bộ truyện có tên là bắt em đem về làm vợ được phát trên kênh hẹp ngôn tình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.